Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 2 chương 123 Một Thanh Kiếm đang ngủ say Ở, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz trong tầm Dương Thành Hiện tại chỉ có hai thế lực duy nhất có tư cá Hoặc là nói có khả năng chính diện đối kháng với chú Lạc Tiết Hà cùng với Đại Chú Bắc Quân Hoa giới phu cùng với quốc giáo phân điện Từ chu lạc xuất thủ đến xem Thái độ của ly cung đã vô cùng minh sát Hiện tại thánh hậu đồng ý tô ly chết đi Như vậy tô ly thật đáng chết rồi Chẳng qua là Chiếc tụ vẫn bị nhốt ở trong chua ngục Mạc vũ vẫn không cách nào xác nhận Nương nương đối với trần trường sinh đến tột cùng nghĩ như thế nào Cuối cùng vẫn không nhịn nổi Đưa ra nghi ngờ trong lòng trần trường sinh nếu như kiên trì bảo vệ tô ly Vậy phải làm thế nào Thánh hậu nương nương bình tĩnh nói ngươi chớ quên chung lạc là ai Thiên lương có bốn họ Lương vương phủ ẩn nhẫn ngàn năm Trong trận đại loạn hơn 10 năm trước bị Tô Ly dùng một kiếm chém tan khí phá Hiện tại mặc dù lương Vương Tông rất ưu tú Nhưng đã không có cách nào tái hiện thịnh cảnh năm xưa Vương gia thì đã sụt đổ Nhà cũ đã sớm biến thành một mảnh phế tức Mặc dù có nhân vật như Vương phá Cũng chỉ đành bỏ quê quán đi tới Thiên Nam Chỉ có chung lạc giao hảo với cự hoàng tổ Quan hệ với Mai Lý xa càng cực kỳ thân mật Hắn lần này ở trong tầm Dương Thành xuất thủ với Tô Ly Không hỏi cũng biết nhất định là ý tứ của Ly Cung Như vậy hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Trần Trường sinh chết Về phần có thể có chuyện gì bất ngờ hay không Bác Phương Phong Vũ chính là cường giả siêu phạm thoát tụt Sau khi cô Ly trọng thương Trong tầm dương thành Chu Lạc chính là tồn tại duy nhất Cao nhất Hoàn toàn nắm giữ cục diện trong tay Làm sao có thể để cho chuyện bất ngờ nào phát sinh Mạc phủ suy nghĩ kỹ mọi chuyện Mới tránh thức thanh tỉnh lại Nhìn gương mặt xinh đẹp chói mắt của nương nương Nghĩ thầm vậy ngày thì sao Ngày đến tột cùng muốn Trần Trường sinh sống sót hay là chết đi Có người đã chết là vì vết người tỷ như lương thiếu hiểu Có người chịu chết là vì có người Tỉ như Trần Trường sinh cùng vương pháp Còn có người đang cố gắng làm cho mình sống lại Như thế mới có thể đê người khác sống Người kia chính là Thu Sơn Quân Sau khi tin tức về Chu Viên xuất hiện trên đại luật Là người đứng đầu thôn ưu cảnh mà Thế gian công nhận Thu Sơn Quân tiếp nhận sắp xếp của ngũ thánh nhân Tiến vào một nơi nào đó Cùng mấy tên ma tộc cường giả cảnh giới tương đương cạnh tranh đoạt được chìa khóa Chu Viên Vì chuyện này Hắn biến mất rất nhiều ngày Bỏ lỡ đại triêu thí cùng xem bia ở Thiên Thư Lăng Cũng không biết Ly Sơn kiếm tôm cùng Thu Sơn ra quyết ý vào kinh thành cầu hôn Hơn nữa hắn vì thế mà bị thương nặng Thủy chung khó có thể khỏi hẳn Nhưng những điều này rất đáng giá Bởi vì Chu Viên rơi vào trong tay loài người Bởi vì hắn gặp tuyệt cảnh ngược lại bột phát ra năng lượng trước nay chưa từng có Trân Long huyết mặt lần nữa thức tỉnh Lại để cho hắn phá cảnh thành công tụ tinh Giống như trước đây Hắn Lại một lần nữa làm toàn bộ thế giới rung động Ai có thể sánh bằng thu sơn quân Trần Trường sinh đạt được đại triêu thí thủ bản thủ danh Ở Thiên Thư Lăng dẫn tới một đêm tinh quang Cùng từ Hữu Dung trở thành thôn u thượng cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vẫn không cách nào đuổi kịp hắn Có chút ly cung giáo sĩ cùng với người như Đường Tam Thập Lục Đối với chuyện này có cách nhìn không đồng dạng Trong suy nghĩ của họ Trần Trường sinh số tuổi còn nhỏ Hơn nữa chỉ tu hành một năm Đã có thể có tiếng cảnh này Muốn đuổi kịp Thu Sơn Quân chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi Thậm chí cho là thế nhân đem Thu Sơn Quân ra so cùng Trần Trường Sinh Có chút cảm giác ị lớn hiếp nhỏ Nhưng trên thực tế Thu Sơn Quân thật ra còn chưa đầy 20 tuổi Hắn còn nhỏ hơn 1 tuổi so với cậu hàng thực Chẳng qua chân long huyết mạch cùng tu hành thiên phú quá mức kinh thế hải tụ Phong phạm làm việc quá mức hoàn mỹ, thành danh quá sớm, thậm chí rất nhiều người. Vô luận là người ủng hộ Trần Trường Sinh, hay là người hâm mộ hắn, đều đã quên chuyện này. Chưa đầy 20 tuổi, đã có kinh vực trong người, đây là khái niệm gì chứ? Đây chính là Tuyền Kiều. Chỉ cần hắn có thể bình tĩnh dũng cảm tu hành như 20 năm vừa qua Hắn rất có khả năng sẽ trở thành Tô Ly thứ hai. Không, ở vô số người xem ra Hắn trưởng chạc hơn, đáng tin cậy hơn so với Tô Ly Thế giới loài người cần có người như hắn Nhưng đầu tiên, Thu Sơn Quân hiện tại phải sống lại Hắc vào rung chuyển đạo cầu vòng vượt qua vạn dặn Để cho thương thế trong thân thể của Hơn A Đơn T Rơn Hò Quy Quy Nên càng thêm nghiêm trọng Kế tiếp Vì ổn định cầu vòng Vì mau sớm mở ra chu viên lần nữa Đem người tu hành bên trong đón ra ngoài Thu sơn quân không để ý thân bị trọng thương Ngày đêm không ngừng quán chú chân nguyên cùng khí tức huyết mạch của mình về phía cầu vòng Khi chu viên đại môn một lần nữa mở ra Hắn tâm thần khẽ buông lỏng Cũng không cách nào chống nở nữa Ở trên bồ đoàn nhắm hai mắt lại Lúc đó ngủ say không tỉnh Cũng không phải chân chánh hôn mê bất tỉnh, mà là kiếm đạo bí pháp, cả Ly Sơn chỉ có hắn mới biết kiếm tức. Sư Thúc Tổ Tô Ly năm đó truyền kiếm pháp cho hắn một tháng, đầu tiên dạy hắn đúng là kiếm tức. Kiếm tức mặt ngoài nhìn giống như hôn mê. Khác nhau là ở. Người tiến vào trạng thái kiếm tức vẫn có thể nghe được thanh âm từ ngoại giới. Chỉ là bởi vì muốn đem toàn bộ chân nguyên cùng tinh huyết dùng để trấn áp tu bổ thương thế, thanh tẩy đạo tâm, không có nhiều tinh huyết, chỉ sợ một giọt dùng để duy trì hành động, chỉ sợ động động ngón tay đều có trực tiếp làm cho thương thế hoàn toàn bột phát. Đổi lại hình dung, hiện tại thu sơn quân tự như một thiếu niên mù tê liệt trên giường. Thu Sơn quân sở dĩ dứt khoát kiên quyết đem toàn bộ tinh huyết của mình đưa vào cầu vồng Là bởi vì hắn lo lắng tu hành đồng đạo trong chu viên Lo lắng sư muội từ hữu dung Cũng bởi vì hắn biết rõ Mặc dù chuyện này để cho thương thế của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng Nhưng chỉ cần có thể giữ vững trạng thái kiếm tức 49 ngày sẽ có thể đem thương thế trong cơ thể trị lành hiện tại thời gian đã qua rất nhiều ngày cự ly thời gian hắn từ trong kiếm tức tỉnh lại còn có mấy ngày hắn muốn tỉnh lại sớm hơn chỉ sợ vì thế bị thương nặng hơn hắn cũng muốn tỉnh lại bởi vì bắt đầu từ rất nhiều ngày trước đã có rất nhiều thanh âm không ngừng truyền vào trong tay của hắn Có tiếng kinh hô, có thanh âm lo lắng, có tiếng nghị luận, sau đó lại có tiếng kinh hô. Tam sư đệ Đã chết Lương tiếu hiểu Đã chết Thu sơn quân đạo tâm như gặp phải một đòn nghiêm trọng, vi thốn tột đỉnh, đồng thời cũng tức giận tột đỉnh. Là ai, là ai dám vết đồng môn ly sơn ta, dám vết người trong thần quốc luật, dám vết sư đệ của ta. Nhưng hắn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nghe trưởng môn sư phụ giọng nói run run. Cùng với lời thầm thì nhỏ dần nhỏ dần. Ở trong thế giới kiếm tức hắc ám, Thu Sơn Quân dần dần khôi phục bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy được chuyện có chút vấn đề. Qua mấy ngày, thất gian sư đệ được mang trở lại. Được đưa vào động phủ của chữ muôn Đang ở trên giường lớn đối diện với hắn Hiện tại, Lê Sơn quần phong đỉnh núi cao nhất Có hai đệ tử hôn mê bất tỉnh Là ai đã hạ thủ? Chu viên đã có chuyện gì? Thu Sơn quân bình tĩnh thậm chí lãnh khúc tự hỏi Tựa như một thanh kiếm bị giấu trong vỏ nghỉ ngơi Tùy thời chuẩn bị bộc lộ phong mang Hắn nhắm mắt lại, nghe thấy rất nhiều cái tên. Chí Tụ Trang Hoáng Vũ, Trần Trường Sinh, là thế này phải không? Thì ra là như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi